Tác giả Nhà văn Lê Nguyệt Tập 2 ý tôi nói là chả rượt theo cô để bịt miệng sợ cô la rùm đó thôi chứ chạy xuống ruộng trời mưa ướt nhẹp mà. chân cẳng bùng đất không còn hứng thú gì nữa mà ham hố được với cái chứ chị năm và ly cười gian nhà tối hôm đó ly ngủ nhà năm chà sáng hôm sau năm chà lấy cớ đi ruộng để đưa ly về trong trùng dịch không còn ông hậu nữa chẳng biết hắn ta rời khỏi lúc nào Ông Chánh vừa tới đầu truộn, đã gặp chú Tư và nghe tất cả mọi chuyện. Ông giận rung, nay tên hội đồng này ăn gan hùm mật gấu nên mới dám tới địa phận của ông mà làm tàn. nhịn nó, nó sẽ làm tới. Nhưng đường đường ra mặt chỉ trích nó thì cũng không được vì chức trách hội đồng của hắn ta lớn hơn ông. Giả lại, mình công khai binh vực cho Ly, hắn ta lại nghĩ rằng mình có tình ý thì khổ nữa. Nhưng bỏ qua thì bỏ qua làm sao được Ông đã cứu ly ra khỏi cái nơi tối tầm đó Bây giờ để cho cô ấy rơi vào dũng lầy nước động bùn nhơ hay sao Ai mà lạ gì tay hậu nữa chứ Thấy đàn bà con gái á, coi đường được á, là hắn ta theo dhe giảng, Mặc kệ người ta có chồng hay không Nếu không phải hắn là hội đồng Thì từ lâu đã bị chúng đánh cho bùm đầu ra rồi Phải lại nhà dằn mặt hắn mới được Lại nhà nói nhỏ nhẹ thôi Nhưng ngụ ý là cho con vợ cả nó hay để nó trị chồng mình. Hơi đâu mà ông ra tay cho mang tiếng. tay hậu làm trời làm đất ở ngoài, nhưng sợ vợ thì thôi rồi luôn đó. Vợ khép một cái hắn lặng trăng, chẳng biết trả lời luôn. Hỏi sao mà bà cả hội đồng có quyền như vậy? Chả là bà ta là con gái út của ông Tổng ở quận An Thời, cách quận Bình Điền độ hơn một canh giờ đi xe ngựa. Sợ là phải rồi Vì Tây Hậu có tài cản gì mà Quảng được xã An Bình chứ Hắn chỉ dựa hơi cha vợ mà thôi Mấy con vợ bé của hắn sở dĩ Được bà cả cho phép về ở Chẳng qua là họ có bầu sinh con trai Cho nên không có thể để chúng lưu lạc ở bên ngoài Chứ bây giờ Giữa hắn và Ly chưa có cái gì Hắn lén phén coi chừng bà ta cắt cục cái cổ cụ quý Thì coi như là hắn tàn đời Chứ ở đó mà giỡn nhột Nếu không quyết trận sống mái với tình này Thì Ly sẽ bị dí vào đường cùng Rồi thì có ngày cũng thất thân bại sủi Với tay hội đồng Đâu được Vậy ông cũng phải có trách nhiệm chứ Nghĩ vậy rồi Ông tránh đạp xe tới phủ của hội đồng hậu Trên đường đi Ông ghé phòng trăng của nha sĩ Nhân Ông bằng học cùng lớp với ông lúc lấy bằng Thành chung Vợ chồng ông Nhân Có hai thằng con nhỏ hơn Tú Lệ mấy tuổi Đứa sau về đây Bà nha sĩ mới mang thai và sinh con Cách đứa trước 4 năm Cho nên nó mới được có 8 tuổi thằng Anh 12 đều được cho đi học hành đàng hoàng. Chính ông đã đem vợ chồng nha sĩ Nhân về khu mang nơi này với danh nghĩa là người lạ về mua đất lập phòng khám răng cho tá điền của ông, cho nên không một ai biết giữa ông và Nhân có tình bạn thâm giao tri kỷ. Phòng khám của nha sĩ Nhân có lác đác mấy người khách chờ nhổ răng. Ông Hai ngồi chờ, bà Nhân chăm trà rót mời ông. Ông Hai không nhìn bà mà đưa mắt kiếm hai đứa nhỏ. Hiệu ý bà nói, tụi nó mới chạy ra ngoài chơi, anh em nó học có được không? Nhờ anh Nhân dạy hàng đêm nên đứa nào học cuối tháng cũng đều có bản danh dự hẳn nhất. Cuối năm ôm gì cả đóng phần thưởng à. Cũng mừng. Bà Nhân im lặng nhìn ông một hồi rồi khẽ nói, lúc rài anh khỏe hôn. Ông hai đáp mà không ngó qua bà, bình thường anh chỉ cũng khỏe hả? Cũng bình thường thôi à Hôm nay anh ghé chơi hay có chuyện gì Để lại nhà hội đồng hậu Sẵn tiện có chuyện bàn với anh Nhân Rồi hai người làm thinh Hình như không biết nói gì thêm Bà nha sĩ Nhân Tên thiệt là Bích Loan Thường thì khi có chồng Thì gọi theo tên chồng Nên ít ai biết đến tên tục của vợ Thở thanh xuân Bích Loan được gái lắm Hàng tá con trai theo đuổi Nhưng chỉ một mình Nhân Lọt vào mắt xanh của cô Bích Loan và Nhân là người chung xã An Quá thuộc quận Bình Điền, cách xã An Bình khoảng hơn một canh giờ đi xe ngựa. Cả hai bên gia đình đều nghèo. Bích Loan nghỉ học sớm, Nhân lấy xong cái bằng thành chung rồi học thêm cái nghề nhổ răng nữa. Sau đó cưới vợ và hành nghề nhổ răng cho lối xóm kiếm tiền cọc cạch. Mười mấy năm trước, một lần tình cờ hai bạn học gặp lại nhau, ông Nhân mời ông Chánh về nhà chơi. Thấy hoàn cảnh Nhân tội quá, chánh giúp bạc cho Nhân sửa sang lại cái nhà cửa và phòng khám Tài trợ tiền cho Nhân lên Sài Gòn học thêm nghề nhổ răng và bán thuốc nhất răng Gọi là nha sĩ, nhưng nói cho đúng, ông Nhân chỉ là y sĩ chuyên nhổ răng mà thôi Những bệnh lý về răng về nấu do tích lũy kinh nghiệm lâu ngày mà có Những ca khó xử lý thì Nhân chuyển ra nhà thương hết Quay qua quay lại, 5 năm sau, ông Chánh trước luôn vợ chồng họ về cấp đất cất nhà cho ở và mở phòng khám. Tình bạn đó duy trì tốt đẹp cho tới bây giờ. Bà Nhân ăn sung mặt sướng, không phải lao động chân tay, suốt ngày chỉ lo chăm chút chồng con nên nhan sắc còn mướt lắm. Gái chợ nên biết cách ăn bận trang điểm, đã qua tuổi 40 mà vẫn còn bóng mồng nhút nhuột à. Lát sau, nhân hết bệnh nhân, ra tiếp ông hai. Đốc tờ nhân ra dáng người trí thức, mặt mũi khôi ngô, chỉ tiếc là da mặt láng o, tay chân dịu hoặc của người không có lao động chân tay. Nhân lại có cái cầm nhẵn thính, không có cọng râu nào mọc, cặp chân mày lật đớt như không có, tiếng nói nhẹ nhàng dễ nghe. Chắc tại làm cái nghề này chuyên môn dụ bệnh nhân để nhổ răng, cho nên nói chuyện mềm mỏng, thành ra quen. Hai vợ chồng chắc do trời sinh một đôi nên ngó bộ xứng đào xứng kép lắm. Ba người đóng cửa nhà cùng nhau rù rì rú rí. Độ gần một canh giờ, ông hai từ giả ra về để đến gặp hậu. Hình như cả ba vừa thống nhất cái điều gì đó. Ông hai tránh dựng xe ngoài cổng rào phủ hội đồng. Công nhận cái tay này nó phu trương thanh thế thiệt đã Nhà cửa báo lộng à. Trước sân ở toàn những cái chậu to đùng, bông sai. Hai bên lối vào qua kiển đỏ rực, thọt nhìn như bồng lai tiên cảnh. Hai bên đường vào nhà, đã hai cái sân tráng xi măng thiệt lớn để dành phơi lúa. Người ăn kẻ ở ra vào nườm nượp ở chung quanh sân sứa Cái phủ này lớn và hực hở hơn hẳn cái phủ của cha vợ hậu, chứ nói chi tới ông. Người mà có bao nhiêu ruột móc ra chơi láng như vậy, thì đầu óc cặn nhắc à Đám gia nhân thấy ông chánh Thì rí rố chào hỏi gian trời Họ trọng ông lắm Vì nhà của những người này đều là tá điền của ông Có người chạy vô thông báo Cho ông hậu hay Thoát cái đã thấy ông hội đồng Đứng nghênh ngang ở cửa Linh tính cho ông biết Không phải vô cớ mà ông địa chủ tới thăm thằng em chú bác Hậu đưa mắt ngó vô trong nhà Hắn sợ chánh tới Vì vụ con ly Trời đất bà cả mà biết là ông mềm xương Mà cái anh cha nội này có tật lo chuyện bao đồng không à? Xá gì mà con nhỏ nghèo nàng bùng đất đó mà đi kiếm chuyện với ông chứ. Nhìn sắc mặt khó coi của hậu là ông chánh đã biết những điều tư thời nói là thật. Bởi vì quân tử thì thản nhiên tiểu nhân lại lo lắng. Tên này lo lắng cái chuyện tới gia của vợ là đương nhiên rồi. Định hồn lại, hội đồng hậu đoan đã. Tới trời hả anh hai, vô nhà đi. tôi kêu xếp nhỏ mừng món gì đó anh em mình sưng sương nhen mấy khi mà trồng tới nhà tôm trồng tôm cái gì chú ơi rồng thì phải nói là chú mới phải đó so với hội đồng thì thằng anh này đáng là gì trời đất ơi cả cái quận bình điền này ai mà không nghe tiếng điền chủ chánh giàu có bậc nhất đất đai cả cái xã này đều là của anh đã vậy còn tràn qua xã khác nữa tôi thì nhầm mẹ gì đất đai nhiều Thì bất quá tôi cũng chỉ là điền chủ thôi Sao sánh được chức sắc hội đồng của chú chứ Cũng bởi vì chức sắc này mà chú hiếp đáp cái thằng anh quá mạng đó nghe ừ, Hiếp đáp gì trời Thôi thôi vô nhà đi Ai lại đi tiếp ông địa chủ ngoài cửa bao giờ đâu Bà hội đồng đâu chú Thôi anh em mình gặp nhau bù khú là vui rồi Có đàn bà xen vô mất công lắm chuyện lắm Ông chánh vẹt tay con hậu đi vô nhà Vừa tiến vào bộ trường kỷ vừa nói Vậy mà hôm nay tôi muốn nói chuyện với đàn bà đây chứ Anh muốn nói gì Thấy ông hậu khẩn trương Ông chánh so so cầm Lập tức ra đòn Đêm qua chú đi đâu vô chuồng dịch của tôi vậy Anh tới đây chỉ hỏi nhiêu đó thôi hả Thì tôi nghe người ta đồn trùm anh nuôi gái ở bên ngoài Với tư cách hội đồng tôi đi kiểm tra hư thực Được không Chú kiểm tra được cái gì Tôi thấy vợ thằng Dung ở đó một mình Xem ra lời đồn không có sai à Biết nó ở mình rồi anh sao nữa Sao là sao Sao mà nó bỏ chạy trong đêm mưa ra nhà năm trà vậy Chắc chú rạnh quá ha Nó thấy đàn ông lạ mặt Thì nó sợ anh ghen Nên tự vệ vậy thôi Tôi đã muốn bỏ qua Mà hôm nay anh tới gây sự Thì đừng có trách tôi phanh phui cái chuyện này cho chị cả biết Coi ai xấu mặt nghe không Chú có phanh phui đi Tôi cày ngay không có sợ chết đứng Người làm của tôi tôi phải bảo vệ Còn chuyện tôi có gì với nó không Thì có xóm làng làm chứng Tôi không phải là cái hạng thừa nước đục thả câu như ai đó đâu nha. Mà tôi hỏi thiệt chú nè. Nếu như chú nghe tin đồn, sao không trực diện đi hỏi tôi lại nhằm cái ngày trời mưa bão đang đêm đang hôm vô trong cái chốn bụng lầy nước động đó nếu không có ý đồ hắc ám. Chú nói với con đích 3 tuổi coi nó có tình chú hay không. Hậu xua xua tay. Thôi thôi thôi. Tốt lá tốt nem, Tốt anh tốt em. Đừng nhắc tới cái chuyện này nữa. Tôi cũng bỏ qua cho anh rồi. Nếu như anh làm gì cái chuyện này mà tới thì giờ về đi. Còn nếu mà đơn giản là thăm thằng em thì hai đứa mình bày trận ra nhậu chơi. Ông Chánh giằng tay xuống bàn. <cười> tôi muốn nhậu thì thiếu gì bạn nhậu phải mò tới nhà hội đồng sau. Nếu như chú đã biết sợ thì từ nay tôi cấm chú bé ăn mãn tới chỗ còn lì. Bằng không đừng có trách tôi cạn tàu rau mang. À. Đó đó đó anh lộ cái đuôi cáo ra rồi thấy chưa. Nếu mà anh không có cái gì chứ nói sao bình vực nó vậy chứ. Nãy giờ mà chú chưa có nghe lọt vô đầu hả Tôi bảo vệ người làm của mình Không có để cho bất cứ ai ức hiếp họ hết đó, Không có riêng gì con Ly Chú thử vô cớ mà đụng đứa nào coi Tôi sẽ làm gì chú Đây là lời nói sau cùng đó Tôi cũng không muốn con vợ chú biết Làm sức mẻ tình cảm vợ chồng Chú phải đắc tội với ông Tổng Nhưng tôi đã cảnh cáo chú rồi đó Bây giờ tôi dìa Tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu Tủ bất phùng một giọt nước của không có vô Ông hai nói xong, hùng hổ đi ra ngoài cổng lên xe đạp đi. Về, ông bỏ xe ở nhà tư thời, rồi rủ chú cùng đi với mình vào chuồng dịch. Ly đang băm còng cho dịch ăn, thấy hai ông đi về hướng trời mình thì dừng tay, vào bếp bắt ấm nước lên để chuẩn bị chăm trà. Cô biết hôm nay ông tránh tới vì chuyện đêm qua, chắc là do anh năm trà học lại. Trời ơi! Nếu mà như không có chú Tư thời, nhất định cô sẽ môi ruột gan của mình ra cho ông chánh dòm để hiểu. Có nhà ông Ly ơi! Nghe tiếng chú Tư, Ly chạy ra. Dạ con này chú Tư, dịch ở đâu thì con ở đó thôi à, hai ông chờ chút nước sôi con chăm bình trà cái đã Cái chòi dịch của Ly không có bàn ghế, chỉ có chiếc đệm dùng để trải ra khi có ai tới chơi. Chú Tư lấy chổi quét sơ qua, rồi banh chiếc đệm ra đất. quắc ông hai cùng ngồi xuống chờ. Một lát sau, Ly bưng mâm trà lên, cũng ngồi nép bên mép đệm. Hai ông nhìn qua Ly, quả thật con nhỏ này mới hơn một tháng mà đã thay da đổi thịt, coi mướt cuộn, nhút nhụt như con gái 20. Hèn chi, thằng hậu nó tòm tèm. Ông đưa tay so so cầm, rồi mở lời ngay không có dòng do. Hôm qua nói chuyện với thằng hội đồng rồi, từ nay nó không có dám bén mãn nữa đâu. Nhưng mà lỡ như có chuyện gì á, thì à, em cứ nói với nó là em đã có người rồi đó là nha sĩ nhân biết không ly la lên trời ơi vậy sao được ông hai nha sĩ nhân có vợ con đàng hoàng nói vậy tới tai bả cạo đầu khô con á sao nói để chống chế thôi chứ có thiệt đâu Hoa đã bàn với vợ chồng ảnh rồi có chuyện này lẽ ra không nên nói nhưng ở đây chỉ có chú tư và em qua cũng không có ngại ngụng gì Nhưng hai người nhớ giữ giùm bí mật này kéo đổ bế ra tội nghiệp cho ông bạn của qua Chú Tư hiếu kỳ. Chuyện gì vậy anh hai? Là vậy. Nhà sĩ nhân cách đây 8 năm. Khi dọn về đây thì cô vợ đang mang thai đứa con thứ hai. ảnh mới về chỗ cũ để dọn đồ qua làm nghề. rủi ro bị gia chạm sau đó dập hai cái tinh hoàng nên mất khả năng đàn ông mẹ nó rồi. Con vợ cũng đáng trân trọng Vẫn ở với chồng không có lời to tiếng nhỏ nào Tôi quý hai vợ chồng đó lắm Cho nên nhờ ảnh ra mặt giùm cô Ly Mặc dù làm vậy cô Ly cũng mang tiếng Nhưng không bị thằng hậu nó làm khó nữa Chứ cái thằng đó sợ tôi thì sợ Nhưng cũng trành mau lắm à. Cô Ly mang tiếng với anh Nhân Nhưng ảnh sẽ không có tới lui ở đây thường đâu Nếu như cô có ai dự ý Thì cứ diệt lên tiếng tôi tác hợp cho Ly trố mắt ngẩn ngơ con chú tư vỗ tay cái tạch hèn chi tôi thấy đốc tờ nhơn ngộ ngộ nghen đàn ông đàn ăn vậy mà không có cộng râu nói chuyện cũng chẳng có khí thế gì ráo à tại ảnh hưởng của tâm sinh lý đó thù chú ơi chứ tôi chơi với ảnh trước giờ tôi biết ảnh đâu phải vậy đi dùng dần con không chịu vậy đâu ông hai à làm vậy mang tiếng giựt chồng người ta không ngại mà nói với ông con cũng có tuổi rồi con chỉ muốn kiếm người để sinh đứa con con không có cần danh phận hay được nhìn nhận, mang tiếng chữa quan cũng được. còn với ông nhân, con chẳng có tương lai gì cả. thà là con mang tiếng với ông. ông tránh đỏ mặt tía tài, con nhỏ này ăn nói bạo dạn dữ ha. không lẽ nó không có chơi mình lùng đầu đít một tóc hành sao? trời đất ơi, mình già đầu rồi mà nghe nói nhắc má, cũng sẩn sẩn tóc gái cho bộ giỡn à. biết trả lời sao bây giờ ta? nạt nộ nó hả? Vậy thì tội nghiệp con nhỏ nó quá Mà nó phải nói chứ. Mình làm gì có quyền mà cắt đứt con cái của nó chứ. Mong ước có được một đứa con dưỡng già là hợp tình hợp lý quá xá mà. Tự nhiên bắt con nhỏ mang tay mang tiếng với chồng người ta mà không có được liếm láp gì phải quan uổng cho nó hùng. Nhưng nó nhắm vô mình là không có được rồi. Mình tư thèm con trai lắm nhưng đã phạm sai lầm một lần rồi đến giờ còn thấy ái nấy chưa có giải quyết ráo rẽ được gì sao lại dám phạm thêm sai lầm lần thứ hai nữa chứ. thật lòng mà nói ông chánh chỉ muốn mình danh chánh ngôn thuận có con trai do bà cả sinh ra thôi con do chính thê sinh ra mới hợp pháp kế thừa tài sản của ông mà không có ai dị nghị tranh chấp nhưng chẳng hiểu sao bà không có sinh ra được con trai để cho ông phải lao tâm khổ trí tính toán đủ đường nếu như là ai khác thì có con ở bên ngoài cũng rước về làm thiếp thì chuyện bình thường riêng ông ông không cho phép mình có vợ hai, vợ ba như những địa chủ khác. Nếu ông mà như họ, thì có xứng đáng để mọi người trong cái xã, cái quận này tôn trọng nữa hay không? Ông tránh đánh trống lãng qua cái chuyện khác. Dịch này cả tháng rưỡi rồi hen ăn đồng đổ hôn ly. Dạ, dư xuất luôn ông hai, đồng bỏ không bao lâu nay, còn ba khía tép mồng tép mũi đầy. Đám dịch quần ở dưới quần, no nê xong á con lùa lên gò, cho nó nghỉ... Chiều lùa vô, con nào con nấy cái bầu á xệ xuống đất, mắc ham luôn đó. Người ta nuôi 6 tháng đẻ, chứ con bảo đảm ông con nuôi tối đa là năm tháng, dịch rất hột liền. Giỏi, thu hoạch trứng quà hoạc thưởng. Khỏi thưởng tiền, thưởng bạc gì hết, ông thưởng cho con đứa con là quý quá lắm rồi. Ông hai so so cầm, đứng bật dậy. Em nói chuyện khó nghèo quá nghen Rồi ông ra ngoài kiếm dịch, coi độ lớn của nó như thế nào. trong chòi chú tư thời và ly chụm đầu câu mỏ bàn tính lung tung ông chánh nhìn bày dịch một ngàn con sân sẩn còn đủ không có hao một con nào mà hài lòng mát dạ hết sức công nhận cái con nhỏ này nó có tay nuôi hèn chi ông bà ba hồng không muốn cho nó đi cũng phải nhưng nó được việc như vậy lẽ ra ổng bả phải cưng cu cu nó chứ sao lại ngược đãi người ta tàn nhẫn ông không có sao hiểu nổi Quả thật trong đời, có nhiều hạng người lường không có được bụng dạ họ sâu hiểm giường nào. Một lát ông giàu tròi cười cười để che lấp cái vẻ ngại ngùng của mình. <cười> Chà, bày dịch có một ngàn con mà qua thấy cả đống dịch dấu hen Ly nhanh nhậu trả lời. Dạ con đếm kỹ lắm, có tới 24 con có bông ở trên đầu đó ông hai. Ông tránh cười nhìn chú tư. <cười> Thôi, mình về chú Tư, rồi vừa ghé thằng lọ nội, coi nó có mồi gì hôn, mừng bảy anh sĩ chú Tư, tắp vô tiệm chị Bảy, mua cho nó bồn rượu nếp, uống hỏng hết để dành. Ly nhanh miệng, không ấy, mời ông hai với chú Tư rượu mấy ảnh vô con đi, con bắt ốc ưu tàn tài luôn, ra ruộng một chút đem vô cả thúng, còn có nuôi cơm mẻ để dành nấu canh chua. Chú Tư kiếm dài tép xả vô, con làm nước chấm ăn ốc bu, bảo đảm mấy chú say mồi không biết đường dìa luôn. Ông hai ngậm chặt môi, nhưng chành cái miệng ra nhìn chú Tư nhúng vai Nghe cậu nói mà tôi thèm ác ôn ở chú Tư, à. lâu quá không ăn cái món này nha, đặc sản chứ chẳng chơi. à Tư thời khoái chí ra mặt, tôi biết anh khoái cái món này mà nhà giàu như mấy anh đời nào ăn ốc, vậy là quất liền, mơ tụi tao vô nhan ly. Mày chuẩn bị bắt ốc đi, tao đem xả vô, xả nhà tao có cả ngàn, để tao kêu thằng bắp nụ nó chuốt mấy cây ghim ốc, mờ không có say không gì nghe anh hai. Dạ, mấy chú gì con đi bắt liền, bắt xong con rộng nước cho nó nhả bùng ra, để không thôi ngày mai luộc lên nó khúc dưới đen thui lui, à ghê lắm. Hai ông già cười hố hố dắt nhau về, ông hai hoàn toàn không hay biết chú tư thời và Ly đang chuẩn bị gài bẫy ông để Ly kiếm đứa con. nhất là con trai ông chánh về tới nhà cô út tú lệ đứng ngay cửa của căn nhà lớn cô út mặc cái quần lãnh trắng áo xuyến màu hồng mới bay lớn mà coi được gái hết sức vậy đó ông âu yếm nhìn con cười cười tú lệ vừa thấy ông thì ỏng ẹo tía tía đâu cả ngày đó đèn tía mới về vậy ông hai vẫn giữ nụ cười Nhít người so đầu con gái. Nghĩ trong bụng. Mình lùng thiệt mà. Con nhỏ mới 14 tuổi mà cao hơn mình rồi đó. Ờ, tía đi ruộng chứ đi đâu. Hằng ngày nếu tía không có ở nhà thì ở ngoài ruộng. Cực khổ vậy mới có cái cho con gái cưng của tía ăn chứ. Úc Lệ né bàn tay của cha. Má nói tía đi ục giận với mấy con điển ngựa, điển chó trong ruộng. á. Ông Chánh giận rung, bậm trợn. Ăn với nối, má con đầu gọi Trong nhà chứ đâu. Ông chánh đi riết vô nhà, cô Hai Tú Dung và cô Ba Tú Hạnh đang coi gia nhân sên mứt me dưới bếp. Chả là ông Hai rất thích ăn mứt me, hai cô gái này thương cha nên trong keo giờ hết là dục người làm làm thêm. Dung và Hạnh có hiếu bao nhiêu, ăn nói mực thước lễ phép bao nhiêu thì lệ phan ngang bữa củi bấy nhiêu, bị gì nó được bà cả cưng chiều hơn hết thảy nên quen cái thói hỗn hào. Nói năng không có kiên nể ai hết, kể cả cha của nó. Đúng là con hư tại mẹ. Hôm nay, ông phải dạy bà một trận ra trò mới được. Bà cả ngồi xếp bằng tròn trên bộ gián gõ. Bà trải tiền ra đếm. Tiền giấy thì để ngay ngắn vào hộp. Tiền xu thì lấy giấy bó lại thành cục. Cứ mỗi cục là 10 đồng xu Bà mới bán mấy trăm dạ lúa, định sắm vàng. Lúa nhiều quá, không đủ bồ, vì để lâu sợ một nó ăn rồi lây lan tùm lum. Bà bán dần để chờ mùa này thu lúa mới dìa. Nghe tiếng ghép của ông, bà cũng không ngước lên mặt xưng xỉa nói trống không. Biết đường dìa nhà rồi ha. Đừng giận cái vụ câu nói của Tú Lệ hồi nãy. Cộng với thái độ của bà, dù là Phật cũng sôi máu, ông đặt đích ngồi phịch xuống trường kỷ gằn giọng. Bà thôi cái kiểu ăn nói như vậy với chồng đó nghe. Từ hồi lấy tôi về tới nay, trừ khi bệnh hoạn sổ mũi nhức đầu ra, ngày nào tôi cũng vô ruộng sao bà không nói. Mà bây giờ già cống khu đế rồi, mà bà xanh tật nói hành nói tỏi như vậy chứ. Mà phải chỉ bà nói riêng tôi nghe, thì tôi coi như bà hờn bác. Đằng này, bà gieo vô đầu con nít 13-14 tuổi, để nó nghĩ rằng cha nó là cái loại trăng qua mèo mã gà đồng, cái gì mà ục dơn, ai là đĩ ngựa đĩ chó. Mấy cái lời như vậy mà bà cũng nói ra với con được sao? Nó quen cái nít ăn nói của bà. Không chừng nữa về nhà chồng trầu rủ đi lại người ta. Thấy ông nói cái giọng điệu gấp gáp giận dữ. Bà cả thốn lắm. Bình thường ông không bao giờ nổi nóng với vợ con. Không biết con quỷ nhỏ nói cái gì với cha nó để ổng lồng lộn lên như vậy. Thôi thì mau mau rút giận để cho ổng vui. Dù gì thì ổng cũng cực khổ. Tại bà ghen bóng ghen gió vậy thôi. Chứ từ hồi vừa ở với ổng tới bây giờ biết ông không phải là cái hạng người triêu qua ghẹo nguyệt luôn một lòng một dạ với vợ con bà sợ là sợ cái đám đàn bà lẩn lơ dụ dỗ ông thì thấy ông trọng trải và giàu có chúng muốn moi tiền của ông thôi chứ yêu đương cái gì người đàn ông bộ dạng ngắn cũng cỡn vậy chứ có điều bà biết ông được lòng cả đám tá điền mặt mày lại nhân hậu ngũ quan rõ ràng khi cười thì rạng rỡ khi nói là vững vàng Tính ra ông cũng dễ mê lắm chứ bộ. Bà làm vợ ông gần 20 năm. Ban đầu cũng chẳng có ưa gì cái thằng lùng mã tử. Nhưng về lâu về dài thì sinh ra thương. Thương thiệt là thương vậy đó. Nên nếu con đĩ ngựa đĩ chó nào lén phén nhào vô bà nhất định sẽ xé xác nó ra làm mắm ngửa về nhà cho tía má nó ăn như con tấm con cám á, dừa mụng bà. Nhưng bây giờ những lời ông nói chứng tỏ rằng ông đang giận ghê lắm cũng tại cái con tú lệ này nó thèo lẽo à học lại cho tía nó nghe mừng chi vậy hôn tại bà tức mình nên nói đại ra thôi hai con chị cũng nghe tụi nó còn rầy bà là đừng có để tía nghe được ra tía buồn giờ phải tính sao đây bà sực nhớ tới cái răng đau đang bị làm mũi sưng chùm bụp thì bà mừng quá ngước lên nhìn ông nói như miếu chứ ông không thấy cái bản mặt của tôi đây hả Nhất gần khóc muốn chết luôn Mà ông chẳng có an ủi lấy câu Xin trù dù đi nè Ông chánh hết giận điền Đứng dậy lại sát bên bà Xăm soi đầu được coi Sao mà sưng giữ thần ôn vậy chứ Có uống thuốc men gì chưa Để tôi kêu sắp nhỏ lại anh Nhân ở mua thuốc cho bà Bà cả mát bụng hết sức Nhưng vẫn giả bộ thùng thảy Đợi tới ông gì chắc cái mặt tôi Nó thành ông để rồi Anh nha sĩ lỡ coi rồi Tôi muốn nhổ bỏ mẹ nó đi Mà anh nói đang sưng không có nhổ được Nên cho uống thuốc Cũng phải Không có ai nhổ răng khi đường sưng hết Vậy rồi sao không nằm nghỉ Mà bày bạc ra chi tùm lum vậy Để coi được nhiêu Rồi tôi đi sắm giàn Vụ này đâu có gấp gáp gì Sức khỏe mới là quan trọng chứ Cái nhà này bà là chủ lực Lỡ đổ bệnh tôi biết làm sao Bà cả cảm động đưa mắt âu yếm nhìn chồng, bà không chê ông lùn, ông cũng không chê bà cao lớn nhìn vàng, lại là con của tá điền. Thỉnh thoảng bà cũng trành mau với ông chút đỉnh, nhưng chưa bao giờ vợ chồng to tiếng trước mặt người ăn kẻ ở. Bà biết ông phải ra ruộng để lấy lòng tá điền, chứ bên cái xã An Lạc, địa chủ hạt đất bỏ không cả ngàn kiếm người cho thuê không ra. Có đâu như ông chánh, ngay cả mẫu đất bỏ quang cỏ lát mọc từ lưa cũng nuôi dịch. Bây giờ là một thiên, sau này biết đâu mẫu đất đó dịch tràn ra một cái, á, bích chịch luôn thì sao. Công nhận, chồng bà giỏi, nhưng giỏi mà hiền quá, lương thiện quá. Vậy mà làm ra bao nhiêu bị chúng chia chát bớt, á, chứ có ăn trọn đâu. Mà hãy nói ra cái là ổng la, mình bây giờ giàu cha thiên hạ rồi, thêm bớt một chút á, có sao đâu, sống phải để đức cho con chứ. Bà nghĩ mà tức hoài, sao mình không đẻ cho ông một thằng cu mẹ ơi, thằng cu mà từ bụng bà chui ra Thì chắc tiền đồ của nó sáng lạn chưa từng thấy luôn à Ông chánh nắm tay bà dịu dàng Thôi, đem dẹp đi nghỉ Răng sưng vậy á, nhai cơm gì nổi Để tôi kêu sắp nhỏ nấu cho bà nồi cháo cá lóc húp bậy cho vững bụng nghen Bà cả mắt mỏ Lo tôi tôi dữ Ông cười hề hey, hề hey. <cười> Có hai vợ chồng à tôi không lo cho bà thì lo cho ai. Nảnh nảnh cái kiểu này tôi nghi quá à. Bà cứ vậy không à. Trên đời này chỉ có mình bà không chê tôi thôi. Chứ còn ai thèm tôi nữa. Họ thèm là thèm tiền của tôi thôi. Mà tiền của tôi bà giữ hết tráo trọi rồi. Tôi có ăn xu lớn xu nhỏ nào đâu. Ông ngồi xuống cạnh bên của bà rìu rì. Tôi nói cho bà ham nè. Bài dịch hôm nay trọng điến luôn à. độ ba bốn tháng nữa mỗi ngày tôi đem dìu cho bà mớ bạc bắn trứng, chừng đó ngồi không đếm tiền hàng ngày, rồi tôi sẽ hốt thêm vài thiên kiếm người phụ con ly. Bà quay cái rột nhìn ông lườm lườm. Ông ra vô chỗ đó hoài phải không? Nó bậy nữa Mới vô hồi chiều chứ đâu. Mà tôi đi có chú tư thời nữa bà ơi, làm ơn đừng có nghĩ bậy giùm tôi một cái. Tôi một lòng một dạ với bà, sao bà không biết? Bà cả mát lòng mát dạ cười chúng chiếm. Bà gom hết tiền bạc, bỏ vào trong giỏ định đứng dậy, thì ông tránh kéo tay bà ngồi xuống. Nè, bà dạy lại con tú lệ cái nết ăn nít ở của nó nghe, con gái ngày một lớn mà ra ngay cái cửa cái ngồi chẳng hẳn chê hê ra đó, lỡ khách quý người ta tới bất tử họ cười cho thúi đầu. À. Trời ơi, tôi nói quời à, mà nó có nghe đâu, biếu ngồi thì phải khép cái háng lợ như hai chị của nó đó, mà cái nết của nó sao ngộ ông ơi, giống y chang con trai à. Tại tại ông thèm con trai quá cho nên nó mới vậy. Bà mặn cái nói điên đó đi không. Tôi nói với nó rằng, con gái phải nết na dịu dàng chứ tưng tưng vậy có nghĩa tôi thủ vô mặt nó. Vậy mà nó cứ trắm trơ trắm đất Còn Con trai theo mấy đứa nhỏ chơi bắn cung ly, chơi đá rồi chửi con người ta ăn gian, tôi muốn binh nó cũng không sao binh được. Bởi người ta nói á, dạy con từ thổi còn thơ, dạy vợ từ thổi bơ vơ mới dìa. là đúng rồi đó. Tại cơ hội bà cưng chiều nó quá mà, tôi giao nó cho bà, trong một tháng nữa mà tôi thấy nó như vậy là có chừng tôi à. Thôi được rồi, chuyện này để tôi lo, hơn đâu mà ông bận tâm nè. Hôm sau, ông tránh vô ruộng, đi ngang định ghé chú Tư Thời. Thì thím tư nói chú đã đi từ sớm, ông bỏ xe đạp nhà Tư Thời rồi đi bộ vô nhà của năm trà. Vợ năm trà nói mấy người đàn ông kéo qua nhà lọ nồi để chuốt cây lệ ốc gì đó. Ông chánh cười tủm tỉm Chà, coi bộ cái vụ này xơm tổ dữ đa. Ruộng của ông chánh trải khắp xã, lấn sang cả xã khác. Vì địa chủ xã ở bên tìm không có ra tá điền nên bán cho ông. Ông đưa người của mình qua làm thêm. Đất nhiều như vậy, nhưng mấy chỗ khác ông chỉ tới vài lần trong tháng thôi. Riêng có cái cục này ông tới lui hà trầm bởi vì ông khoái máy tay năm trà bắp nụ lọ nồi lắm. Dù lần nào ông cũng hay kéo tư thời. Đám tụi nó nói chuyện rất vui cho ông biết tình hình tá điền ở đây. Ông chịu tụi nó ở chỗ không bao giờ không kích về biểu ai. Miệng mở ra toàn là nói tốt cho bạn bè chứng tỏ tấm lòng của họ lương thiện và rất xem trọng tình làng nghĩa xóm. Chưa tới nhà của lọ nồi đã nghe tiếng cười ầm ỉ ở trong đó. Lọ nồi da đen như cục thang hầm Da con vợ cũng trắng Mà lũ con ba đứa đứa nào cũng như ông táo Chỉ cần nhìn nó là biết ngay Con có lọ nồi không có lẫn vào đâu được Trên chiếc đệm trải ra giữa sân Lọ nồi bày một mâm trà Có giữa tép khô để cầm tay Năm trà lọ nồi và bắp nù Ngồi cắm cúi giót que Từ thời cũng ngồi bẹp Ở dưới đệm Hai tay ôm đầu gối nhìn họ thao tác Thấy ông giàu Từ thời lật đợt trót đi trà, ông chánh ngó ba người đàn ông lực lưỡng cười gẹo. <cười> Trời đất cười, có mấy người ăn à, mà mày giót gì cả ngàn cây que vậy mày? Chắc nguyên cây tre mở hả? lò nồi cười hố hố. <cười> Anh ba kho quẹt, trài được mới tép hùng vô. Mình lụi nướng đưa cây thêm ông hai. Ờ, thằng ba kho quẹt đó là cái thằng chuyên môn ăn cơm với kho quẹt đó hả? Bà mẹ nó... Nghe nói cái món gì nó cũng kho quẹt hết trơn hết tráo á. Bà khiếm mà nó cũng kho quẹt á, ta không biết ngon lạnh gì à. Mà ảnh nói chuyện vui chết ông ơi. Có ảnh là, là sơm tậu à. Nói ra tiếng gì cũng như là nghiến răng mà nói. Trời ơi, anh nói là trời ui. Lỡ đây, anh kêu lự đây. nó Nói chuyện ngộ hơn người ta hết trội á. Trắng tươi anh nói là trắng trươi. Nghe cười mất chết rồi Ruộng lúa của ảnh là sao mà tép bạc đất với cá ruộng quá trời luôn à. Thấy ảnh vô ruộng là về cả giỏ chị bán cá rô mề không à, còn tép đất á thì phơi khô á, làm tôm khô để dành chiên cơm cho sắp nhỏ ăn. Tao nói làm tá điền của ông hai mà sang vậy đó, ngon đi chỗ khác coi. Làm ra được dễ, có ăn được biết nào, à. con là con thiên hạ luôn á. Địa chủ hốt hết à. Thôi mẹ ơi, giờ đi được chưa? Hôm nay tao phải về sớm có công chuyện à. Chị lọ nồi đòi theo để phụ giấy ly, nhưng anh lọ nồi không cho. Năm trà cà thục. Cùng với bắp nụ dọn dẹp rồi bó cây que lại thành một bó. Nhìn ông chánh. Ông hai với chú tự đi trước đi. Anh kho quẹt có chắc ảnh vô trống trước rồi đó. Tụi con đi theo sau liền à. Có đủ mặt trời Ly bưng nguyên cái rổ ốc trà Cái rổ xúc dùng để xúc tắm cho dịch ăn chà bá. Ốc lên đến nửa rổ đều đã được chặt đích. Mùi xả bay lên thôn phức. Ly bê nguyên cái nồi nước chấm cơm mẻ và mấy cái chén ra... Múc cho mỗi người một chén. Ông hai ngồi chèm bẹp cạnh tư thời. Dùng que khửi một con ốc ra. Vì đã chặt đít nên ông dích một cái nó ra nguyên con. Ông dơ lên nheo mắt cười. <cười> Tôi thực phạm trước nha quý vị. Cho ốc vô nước mắm chấm xong. Ông tránh bỏ vào miệng. Lâu quá không ăn cái món này. Nay lại hạp cái khẩu vị. Ông chắc lưỡi lắc đầu. Quá wow, tài à. Nay chắc nghĩ nhậu ăn ốc luôn mấy chú hen Ba kho quẹt đưa tay lên. Ý í, vậy đâu có được nè ông hai. Ăn ốc mà không có rượu, đau bụng chết trời còn gì. Ta nói cái con ốc vô miệng rồi uh, nóc một ly rượu, nó ngon trời thần luôn à. Ông Chánh cười ha hả. Ngon trời thần luôn hả? <cười> Bà mẹ cái thằng nói chuyện vui thiệt à. ốc ngô ngoài chợ không có sạch như ốc cô ly đây đâu chú đầu đít trắng trươi mắt ham luôn mọi người cười ha hả chỉ có ông chánh không cười chú tư trầy coi bộ mày muốn nói xầy rồi đó nghe kho quẹt kho quẹt ngơ ngác rồi như chợt hiểu ra bẽn lẽn cúi đầu còn vô ý vô tứ thôi còn nói thiệt vì cô Ly bắt ốc lên xong á thì gọng cho nó nhả bùng khi luộc á, chín xong á thì giạt đích bỏ luôn cái phần ruột đen thui ở dưới mình lễ ra nguyên con chứ thôi nó sẽ đứt ngàn đầu ngon ý con nói là vậy chứ đâu có chọc ghẹo ai đâu chú trư ông chánh biết thằng này không có ý dê dãn gì Ly nên cười ngất phụ họa <cười> thôi đừng vui đừng có nói cái chuyện buồn bắt lỗi bắt phải làm chi cho nó sưởng cắt à Mần Nguyễn đi chú Từ. Ngon thần sầu luôn đó. Cồng nhận, ốc ngon nhờ nước chấm đó đà. Còn cái món tép nướng của mày đâu kho quẹt. đi mặt mày nở tét bét. Kho quẹt qua cơn quê bèn cười te tét. Đem lên liền ông hai à. Ông hai rộng ngãi vậy con chịu à. Ít khi được nhậu chung với ông. Hôm nay nhất định giết ông tự cái bờn này đó, Ông phải gục ra trên cái mâm mới chịu à. Ông chánh hào sản cười lớn. <cười> sao, sao, coi nó kìa <cười> bản lãnh mày mà giết nổi tao tao kêu mày bằng anh à. vậy là ông làm con chết truy rồi sao hôm nay ông không có được nói thằng kho quẹt này à, giết người à, không thấy máu nghen bà mẹ nổ thấy ớn à Mà không biết cái bọn tá điền này cố ý hay vô tình mỗi người uống với ông một ly xoay qua cả chục vòng dù mồi màng no nê nào là tép nướng nào là ốc bưu Ông chánh thấy trước mắt mình quay trông chóng mặt thì nóng bừng, ruột gan cồn cào. Ông lão đảo đi ra ngoài, bưng bụng ói ra một đống toàn là ốc. Ly vội vã ra đỡ và kêu lên, máy tay nhậu chung pha ly trà đậm cho ông uống giải gụ, rồi đỡ cho ông vào phòng ngủ của Ly để nghỉ ngơi. Bên ngoài, họ vẫn tiếp tục uống. Đến khi kho quẹt lăn quay thì chú Tư phân công ba người kia đưa anh ấy về. Họ chia nhau mớ ốc còn lại chỉ chừa cho ông chánh và Ly một mớ. Giảng tuồng chú Tư nói với bọn họ là ở lại để đỡ ông chánh về sau khi tỉnh rượu Không có ai thắc mắc chi vì đó là chuyện hợp lý. Chỉ còn chú Tư thời và Ly, chú nháy mắt với cô rồi cầm cái bịch ốc văn ruộng về nhà. Ông trời như cũng giúp cho Ly. Tháng 11 mà bỗng dưng chuyển mưa Dòng quất một đám mưa lớn chưa từng thấy Dân gian có câu Ông tha bà không tha Làm nên một trận 23 tháng 10 Nhưng bây giờ là tháng 11 mà Trời cũng đồng lõa cho tội lỗi Ly tắm rửa sạch sẽ Rồi dọc phòng nằm cạnh ông hai Tạnh mưa một chút Chú tư thời cũng băng ruộng Trở vô trò dịch của Ly Ông không để bạn già của mình Mang tai tiếng được Ông hai tỉnh dậy Thì hỏi ơi, nhìn thấy mình trần truồng nằm cạnh thân thể lõa lộ của Ly, cảm giác sau một cuộc ân ái vẫn còn động lại trên người. Toàn thân của ông rung bần bật, mình đã làm cái gì đây chứ? Tại sao lại hành động nông nổi như vậy? Rồi hậu quả sẽ ra sao? Bỗng dưng ông tức giận cho cái đám bạn nhậu của mình, họ gài bẫy mình hay sao? Chuyện lớn như vậy sao lại có thể xảy ra khi mà tụi nó còn rần ri ở ngoài đó? Ly thấy ông ngơ ngác và có vẻ giận dữ Cô dội ôm chầm lấy ông ứa nước mắt Xin ông đừng có trách ai Hãy trách con đây nè Là do con quá ngưỡng mộ ông Và muốn xin ông đứa con nên làm liều Ông say quá không còn biết gì nữa Mấy ảnh cũng say nên dìa Nhưng chú Tư vẫn ở lại với ông Thấy trời chuyển mưa đen hết đó, Nên chú băng ruộng dìa Còn con tùng dịp chung vô nằm kế ông Qua lần này thôi rồi con có đậu thai hay không á cũng không dám làm phiền ông nữa đâu Xin ông hãy nhắm mắt làm ngơ cho qua Mấy anh kia cũng không có biết chuyện này đâu Ông tránh tê tái trong lòng Vô tình hay cố ý Ông lại phạm vào sai lầm thứ hai Có lỗi với vợ con mình Cái thằng kho quẹt Mày thật sự giết người không có thấy máu rồi đó Ông tránh vẫn ngồi bần thần Không cục cửa Ly đứng dậy mặc quần áo vô Lúc ấy ông mới sực tỉnh, nhanh chóng hưng ly, ông mặc rất nhanh đồ rồi kéo tay cô ngồi lại. Thôi thì dù gì cũng dĩ lỡ rồi, miễn em biết qua không phải là hạng người thừa gió bẻ măng, nhưng chỉ một lần này thôi, nếu như em lỡ có mang với qua thì qua sẽ chịu trách nhiệm, không để em mang tai tiếng không chồng mà chữa quan ảnh hưởng con trẻ. Còn nếu như không có được gì hết, thì em hãy tìm cho mình mối khác đi, đừng có tư tưởng gì tới qua nữa là được. Em không sợ bà cả, nhưng qua sợ cho em, không có giỡn ngươi được với bà đâu. Ly vuốt ngực ông dịu dàng. Ông không cần phải chịu trách nhiệm gì hết. á. Nếu sinh ra mà nó giống ông á mới đáng lo, bằng không á thì cứ để cho con liệu. Ông chánh đứng dậy đi ra ngoài, thấy tư thời ngồi xếp bằng trên đệm thì tự nhiên nổi nóng lên sực liền. Chú ở đây cả đêm mà để tôi làm cái chuyện bậy bạ vậy coi được hả chú Tư? Từ thời trồm lên kéo tay ông ngồi xuống Vút giận ai ai, Anh khoan trách tôi cái đã Công nhận tôi có lỗi Trong chuyện này Nhưng mà thú thiệt chứ anh á, là do tôi cố ý Bây giờ nói ra anh có chửi cha mắng mẹ tôi Cũng cam tâm nữa Nhưng là do tôi xúi dục tụi nó Phục trụ anh Tụi nó chỉ biết là làm cho anh gục tại chỗ Chứ không nghĩ tới cái chuyện anh và con Liên vậy đâu nghe Sau đó tụi nó chén thù chén tạc á, Cũng chết ngắt hết trơn á, trời. Đứa cặp nách mỡ ốc rồi dắt dìu nhau dìa. Tôi cũng sụm bà trẻ chứ tốt lạnh gì đâu. Tôi bày ở cái chỗ đã làm cho anh xa vô cái chuyện này, nhưng tôi có mục đích. Trước là kiếm cho con ly đứa con, nếu may mắn là con trai thì anh cũng có người hưng quả, nếu con gái nó cũng có con hữu hủ hỷ, lợi bất cập hại mà anh hay. Lợi bất cập hại con khỉ cô gì? Bà nhà tôi mà hay là cháy luôn cái trùng dịch, chứ ở đó mà tính xanh đẻ. Ủa, chứ không phải có thằng Nhân chịu hết rồi ha, Anh đi đâu cũng có tôi mà sợ gì chứ. Chú nguy hiểm chết mẹ à. Tôi ngán chú tới ốc o luôn á. Thôi giờ mà còn nói gì nữa. Tới đâu thì tới thôi. Nếu như cô Ly có chữa thì tính tiếp. Thôi giờ gì được chưa ông cấu nội. Khoan đã anh ăn ốc nữa không? Giờ ăn vàng cũng hổng hà mà. về chú ơi. Mới mưa xong đường trân lùi có chừng té nè Sao tôi dần guộn mà. Chính hiệu mà chú lo gì không biết nữa. Ông Chánh nhìn qua Ly một cái, ánh mắt có vẻ dịu dàng hơn, làm Ly cảm động. Chẳng lẽ mình yêu ông ấy rồi hay sao vậy cả? Hai ông ạch đuổi rồi rời khỏi nơi đó an toàn. Ra tới nhà của năm chà, thấy anh đang ngồi uống trà một mình. Năm chà vội rót ly nước mời hai ông. Ông Chánh hứ một tiếng. Đu ngựa, cái thằng cà thục này lâm trận bỏ chạy mày. Năm chà cười hề hề. <cười> Ông với chú hai Gục tại chỗ Bốn đứa con gì chứ ở lại chỗ đầu nằm mời Phước Vừa tới nhà mưa xấu xả Ở lại một hồi con xỉnh dựa trợt té lội bản hỏng Ông hai uống ly trà quạo cho tỉnh táo đi Chú Tư cười cười, <cười> Đồ ngựa xỉnh ngủ một giấc Chẳng biết trời trăng mây gió gì ráo trời Tội nghiệp con ly Anh hai trong mùng Tao ở ngoài điểm Con nhỏ không có chỗ nằm ngồi Nên lễ ốc kho khô xả, ngủ một giấc dậy nghe thơm phức, tính kêu nó nấu cơm ăn mà anh hai hối dìa tiêu à, uổng ghê nơi á. Ông Chánh xì trong bụng, cha nội này tới nay mình mới biết chả xạo bà cố à. về tới nhà, tự nhiên ông Chánh thấy mình có lỗi với vợ quá, định bụng hai ngày nữa không có đi đâu, chỉ ở nhà hữu hủ hỉ với bà. Mới bước vô, cô hai tú dùng đang bưng mấy cái ly vừa rửa xong ướp vô khay. ngước lên nhìn cha mình, cười tươi nói, tía có bị mắc mưa không? Không có, hồi mưa tía còn nhậu với mấy anh ở trùng dịch, vậy khi về đường trơn trượt lầy lội giữa hén tía? Ừ, nhưng mà tía con là dân ruộng mà, thứ đó có nhậm nhỏ gì tía đâu, má con đâu? Má con lợi nhà sĩ nhơn coi cái răng rồi, vậy hả? Hai em con đâu? Hạnh dạy lệ học bài ở trong đó đó, Ừ, tráng kiềm cặp con lệ ngăn con, Nó ăn nói bổ bả lắm, con nhà quyền quý, mà ăn nói như nó, người ta cười cho. à, Lớn lên chút nó tự biết sửa đổi hả tía ơi? Má còn cừng nó quá đó, chuyện gì cũng không có la trầy, để nó tự tung tự tác quen thôi à. Sau này á khó dạy, được như con với con hạnh là tía an tâm rồi. Mà không có em trai tía buồn hả tía? Tiếc chút thôi, chứ buồn gì, con nào chẳng con, miễn có hiếu là tía mừng rồi. Đâu ai lột da sống đời Quan trọng chi cái chuyện thừa tự hương quả chứ Ông hai thở dài Ông thấy ngại miệng với con Vì những lời không có thật lòng của mình Trên đường từ nhà tư thời về Ông đã nghĩ Nếu như Ly có bầu thiệt thì sao Và nếu như con của Ly là con trai Thì ông có làm ngơ với cô ấy được không Có để giọt máu của mình Sống nơi trùng dịch Giữa đồng trống quan du mông quạnh Nhưng đem về có được không Mặc dù ông có cái quyền đó, có quyền năm thay bảy thiếp, nhưng ông đâu có nỡ phụ người vợ tàu khang của mình. Buồn tình không biết làm gì, ông lưỡng thững đi ra chuồng ngựa thăm hai con thần sầu quỷ khóc. Hai con ngựa này ông đã lựa chọn giữ thần mới được. Đúng là mỗi con mỗi độc nhất vô nhị. Con thần sầu toàn thân màu vàng hực, chỉ có nguyên cái đầu màu trắng tươi, Quỷ khóc thì ngược lại, toàn thân màu trắng, cái đầu lại vàng kè. Hai con này mà đổi đầu cho nhau thì mỗi con chỉ được một màu cực đẹp. Bây giờ đi đâu xa, ông hay thắng con thần sầu, quỷ khốc chưa có kinh nghiệm đường trường. Nhưng mà khi xe ngựa của ông xuất hiện thì ai ai cũng biết đó là ngựa nhà ông chánh. Ít hôm nữa, ông sẽ đóng chiếc xe xong mã hai ngựa kéo. Chà! Hai con này mà ra ngoài tác chiến, mấy tay có xe ngựa, lát mắt hết trội, ngưỡng mộ ông cho mà coi. Nhưng hôm nay, ông lo quá, lo cái gì cũng không biết. Chuyện này mà vô tay hỏi đồng hậu thì quẩn sò, dù sợ vợ có tiếng, nhưng nó đem gì là xong. Ông ôm cổ con thần sầu rù rì với nó. Chết mẹ tao rồi thần sầu ơi, chắc tao phải đổi tên con quỷ khóc là bạch sát quá à. Chứ khóc liệt cái gì nữa mà khóc Chỉ có khóc lóc thôi bả mà hay tội nghiệp cho con người ta Đâu phải lần này là lần thứ nhất Tao có lỗi với bả đâu Nhưng lần này thì tao tội cho cổ lắm Tao đâu thể làm ngơ được hả mày Thú thiệt với mày Trong bụng tao giờ mâu thuẫn dữ lắm Nửa muốn cổ có bầu Nửa muốn không Tao cũng muốn coi cái thằng con trai của tao Dù có lùng tè như tao hay không vậy mà Thôi thì tao cứ nhắm mắt cho qua Tới đâu thì tới chứ biết làm sao giờ Ba tháng trôi qua, ba tháng mà ông Chánh không hề tới chuồng dịch. Nói đúng ra, ông cũng ít khi vào ruộng như mọi khi lắm. Nhưng từ thời có tới nhà ông uống trà và nói chuyện du dơ khi có mặt bà cả mấy ngày trước. Đến lúc ra về, ông Chánh tiện chú, thì chú níu tay nói nhỏ. "Ly có chữ hết rồi. Ông Chánh nghe lỗ tai mình kêu rắc rắc nhưng trong bụng mừng trơn. Thì ra mình cũng nhạy con giữ ta. Ông nói với chú Tư, ngày mai ông sẽ vô cho tiền ly để bồi dưỡng cái thai. Và một lần nữa, ông lại tá quả tam tinh Bà cả hí hửng báo cho ông tin vui là bà đã mang thai được hai tháng rồi. Ôi trời ơi! Vậy trong vòng một tháng, ông đã sản xuất ra được hai giọt máu tượng hình sao ta? Cái bà cả này, sớm không sớm, muộn không muộn, Để về ngay chân cái lúc này mà mang thai, đúng là bà muốn cạnh tranh với tất cả phụ nữ ở chung quanh ông đây mà. Nói sao thì nói, ông vẫn muốn bà sinh con trai cho ông hơn hết thảy. Bà cả nhìn ông nũng nịu. Lần này tôi nhất định phải xin cho ông một thằng cô theo ý ông nè. Lỡ đỉ lũng nữa thì sao? Bà chồm tới bịt miệng ông lại. Cấm không được nói gỡ à? Tôi cũng biểu gia nhân không có được la ung cái bầu này, sợ xui, để chừng đẻ con trai á, cho ông mừng. Nhưng mà từ nay ông phải ở nhà lớn bận với tôi, kéo tôi buồn, sinh ra thằng nhỏ mặc hãm tài đó. À. Được rồi, mà mấy tháng này á, tôi cũng ở nhà thường á, chứ có đi đâu. Bà cả trề môi. Chứ không phải ông lụi cụi lo đóng cái xe xong mã ha, làm bổ làm tịch. Ông chánh cười hề hề. <cười> đóng thì trước sau cũng đóng thôi chứ nhà mình chừng nữa sáu người muốn đi lên quận chơi tết chiếc xe nhỏ xíu à đâu có đủ chỗ ngồi mà đóng bự hơn á thì một con ngựa kéo sau nổi chưa chi hết mà tính 6 người à tính trước cho nó chắc ăn mà tôi nói là nói vậy chứ bà cũng đừng có đặt cái vụ trai gái nghe con nào cũng con tôi cũng thương hết à tôi nói phen này để con trai là con trai à ông tin tôi đi Vậy lỡ đẻ con gái ra bà hổng thương nó hả? Tới đó tính. Thôi vậy, để mời tôi vô ruộng kiếm cái gì cho bà bồi dưỡng ngăn. Ăn thịt quại cũng không có tốt đâu. Mà bà ăn dịch hôn, tôi bắt dạy con dìa mần. Thôi, cá thép thì được. Dịch đang nuôi sân sẩn để nó đẻ. Với lại đương có bầu xác sinh hổng tốt. Phải ha. Vậy mời tôi kiếm cá bự cho bà. Hôm sau, ông chánh rủ tư thời vô chuồng dịch. Đi ngang năm trà, thấy bắp nụ ngồi đó, ông chánh tấp vô kêu. Bắp nụ à, mày coi dùm tao cái chỗ nào có cá lóc, cá trẻ mua dùm tao về con trọng trọng coi mày. Kì về ông, nhà anh ba kho quẹt nhóc luôn à. Mua về cho bả lúc này bả thèm cá đồng mới ghê chứ. Hay là bà cả có bầu rồi ông? Ông hai cười chúm chím, không biết phải hồn mà tao thấy bả mua khóm với mẹ về ăn hà rầm đó hả. mèn ơi thiệt hả ông vậy là ông sắp có quý tử rồi đó sắp có người hương quả rồi đực cái đâu có quan trọng mày miễn đông hào con á là tao khoái hả đặng hào của mà cũng đặng hào con á thì cha thiên hạ rồi còn gì nữa nói xong ông làm bộ như sực nhớ ra liền hỏi ờ mà quên nữa nghe nói cái con ly á nó có bầu rồi dịch cũng sắp đẻ một mình xoay trở nổi không cả chừng bụng đội áo rồi thì sao mà lặn lộ dưới nước đây không biết Chú tư tiếp lời. Hay là mướn thêm người dìa phụ nó đi anh hai. việc kiếm đầu trà bây giờ. Nhà nào người ta cũng cả đóng công việc Ai đâu tránh rỗi mà chăn dịch. Vụ này anh để tôi lo cho. Tôi có quen mấy cặp vợ chồng ở xã An Lạc Đương bằng ruộng cho địa chủ hạt. Mà tụi nó than dữ thần lắm. Cuối vụ có bao nhiêu chủ hốt hết à. Thiếu ăn quanh năm. Hồi trước tôi còn tính đề nghị anh cho tụi nó dìa khai quang mẫu ruộng này để trồng lúa Nhưng anh tính nuôi dịch rồi. Nếu như anh chịu, tôi kêu hai cặp đó qua. À mà anh nuôi thêm vài thiên dịch khoáng cho tụi nó chăng? Phần đứa nào bao nhiêu để nó chịu trách nhiệm? Có tụi nó cũng đỡ đần cho con Liên khi nó sanh đẻ. Dân nghèo, tốt bụng lắm anh hai à. Không biết anh nghĩ làm sao? Ờ, chú tính giùm tôi cái vụ này đi. Sẵn đây cho tôi hỏi thăm. Cái vụ con Ly khó bầu anh chị ba Hồng có nói gì không? Bà tức như so đũa đẻ chứ sao không? bả nói ở với thằng nhung á bốn năm mới chớ hề biết đẻ chữa nay mới tách ra có mấy tháng mà lòi ra cái bụng à cứ theo vợ chồng tôi hỏi đon hỏi đen coi tác giả cái bụng đó là ai hoài à mà tôi có biết ai đâu chỉ bả nghi đầu này nghi đầu kia thôi thì cả cái ấp này thằng nào cũng bị bả nghi hết trơn á chừng nó đẻ ra thế nào bà cũng dịch mặt cái thằng nhỏ coi nó giống ai hả ai cho bả cái quyền đó còn ly với gia đình bả bây giờ đâu có dính líu gì nhau nữa mà bày đặt làm khó người ta năm trà thỏ thẹt nhiều chuyện nghe chơi chứ ở cái xóm này á người ta nghi cái bầu của cô ly là của nha sĩ nhơn lắm á, ông hai à ông hai cười, cười cười thấy anh nhơn á có hay ghé qua đây hôn mấy tháng trước á, có ghé hà rầm mà nhưng ghé cũng nhanh lắm không biết ban đêm có ghé hôn mới có chuyện đó nhưng từ khi biết cô ly có bầu á thì không thấy ông thầy về tới lui nữa à. ông hai dễ dãi. chắc ảnh à, cũng sợ cô vợ gan mà thôi chuyện của người ta mình đừng có xen vô bầu với ai kệ nó Miễn nó sinh ra đứa con ở chỗ riêng đó thì được rồi thôi tôi với chú vô trùng dịch chút chú từ. cũng do tôi kêu nó ở đây nên bây giờ nó có bầu thì tôi cũng nên có một chút tiền để thèm gì thì mua ăn chứ bầu bì mà thiếu thốn á cũng tội nghiệp à giả lợi có một mình nó không có ai lo khi đêm khi hôm á Chú nhanh chóng kiếm người về gần gũi nó đi. nấu với anh em là tôi sẽ trả công phát cuộn và đắp nền cất chòi hậu hỷ Còn mày á, nhớ kiếm cá giùm tao ngang bắp nụ. Lát tao quay ra lấy đó. Vô tới chòi hai ông thấy Ly săn quần tới hán lội xuống ruộng lùa dịch. Trong lòng có ông chánh bỗng dậy lên một tình thương kỳ cục với người đàn bà nhỏ bé này. Không biết sau đây cô ta sẽ sinh ra cho ông con trai hay con gái. Ông thì rất muốn có con trai, nhưng ông mong cô sinh con gái thôi để mẹ con yên lành bên cạnh nhau hữu hủ hỷ Rồi từ từ ông sẽ bù đắp cho mẹ con ly sau, chứ nếu sinh con trai thì khó xử cho ông lắm. Để đây thì không có được, mà đem gì thì cũng không có xong, bà cả chắc chắn sẽ tìm đủ cách mà hành hạ ly. Thoát khỏi cảnh địa ngục nhà ba ba hồng, lại rơi vào địa ngục khác kinh khủng hơn tôi hỏi làm sao một người phụ nữ như ly chống chọi nổi ý là chưa có nói tới có thể bà sinh con trai hỏng chừng ly thấy hai ông thì lập tức lội lên rửa chân sạch bùng rồi vô chòi mặt rạng rỡ với nụ cười tươi hai ông thấy chơi hả để con nấu nước pha trà nghe từ thời đi ra cửa nhìn xuống ruộng ngó bày dịch đã ăn thịt được Chú muốn nhường không gian lại cho hai người nói chuyện, dẫu sao có mặt chú họ cũng ngại ngùng. Ông chánh khoác tay rút trong túi ra sắp tiền. Thôi khỏi, qua vô thăm em một chút coi em có khỏe hay không, sẵn tiện đưa em mớ bạc coi có thèm cái gì thì mua ăn và sắm đồ chuẩn bị sanh nở. Ít hôm qua sẽ nhờ chú tư kiếm thêm người về nuôi dịch để gần gũi em, chứ khi sanh xong yếu đuối sao mà lội cuộn được. Để rồi uh, khi em sanh xong, uh, qua sẽ tìm chỗ cho em ở đàng hoàng một chút. Ly lắc đầu ngoài ngoại. Đã nói ông đừng có bận tâm tới con. Khi con sanh, uh, chị năm trà hứa sẽ nuôi đẻ dùm con một tháng. Chị bắp nù và chị ba kho quẹt cũng tới dòm chừng dịch và lụm trứng cho con. Còn có mấy anh chị ở đây không ai bỏ con đâu ông à. Nếu như con sanh xong mà đứa bé giống y chang ông, á uh, thì mấy anh chị còn thương con hơn nữa chứ. Quá trợ quờ! Wow. Tụi nó biết em có mang với quà sao. Ý, ý, con không có hề hé ra ngài ngang. Là con nghĩ trong bụng vậy thôi. Cái chuyện mà ông định đưa con đi chỗ khác á, thì con xin được từ chối. con ở đây có mấy anh, mấy chị thương. Con thích lắm, không có muốn đi đâu đâu. Còn tiền ông cho thì con nhận. Con nhận là để ông vui và yên tâm. Con sẽ lo cho đứa bé chu đáo, không có để nó thiệt thòi thiếu thốn. Em nói vậy á, Là qua yên tâm gọi, miễn sao em thấy vui á, thì muốn làm gì cũng được, qua ít vô thăm em á, cũng đừng có buồn, là gì qua sợ đem phiền phức tới cho em thôi, ráng nghỉ ngơi đừng có làm quá sức ảnh hưởng tới đứa con nghe hôn. Ly chớp chớp mắt, ngưỡng mộ, nhìn âm bằng cặp mắt đầy thương yêu, triều mến. Con hiểu mà, mặc dù con rất muốn được ông ở bên cạnh, ngày ngày nghe ông nói, nhìn ông cười... Nhưng con cũng không có dám giữ ông bên mình hoài đâu. Phải tránh tai tiếng cho ông. Qua thật lòng à, thật dạ cảm kích em. Tại đây, qua hứa, nhất định sẽ không để cho em bị thiệt thòi. Ly cúi đầu dân dây giặt áo ướt nhem của mình. Con không cần ông bù đắp gì đâu. Chỉ cần sau khi con sinh con ra, thỉnh thoảng ông tới lui để nhìn mặt nó là con vui rồi. Ở ngoài sân, nghe nói vậy. tư thời lập tức nghĩ ra ngay một phương án tối ưu chú vội đi vào kiều kiều ông chánh tự nhiên cái tôi nghĩ rằng hướng thoát như vậy nè anh hai nói ra anh với con ly nghe coi có được không. dù sao cũng là do anh đưa con ly vô đây nên nó mới có bầu tuy nó không có khai cha đứa nhỏ là ai bởi nó có cái quyền sinh con mà không cần người chịu trách nhiệm đâu nó đâu có phá hoại gia can người ta cho nên với tư cách là chủ đất là người quản lý ở đây ông cứ nhận thằng hay con nhỏ làm con nuôi nếu nói là con nuôi có ông rồi á thì mọi chuyện dễ dàng hơn sẽ không có bị người khác ức hiếp tất nhiên nó không có quyền vào nhà lớn của bà cả cũng không có quyền tranh chấp tài sản nếu như ông không có công khai nhưng ít ra ông có thể tới lui chăm sóc con của mình mà không có sợ người ta dị nghị bà cả có giận cũng la lối ông thôi chứ đâu có cơ sở mà đánh ghen bởi vì tôi sẽ vận động mọi người ở đây bảo vệ mẹ con nó bảo vệ uy tín cho anh Rằng anh chỉ làm người có tâm, không có muốn người trong vòng kiểm soát của ông bị hiếp đáp chà đạp. Vậy thôi, à, anh nghĩ làm sao? Ly hai mắt sáng người, còn ông chánh thấy rối răm tối mù, lắc đầu trong vô thức. Thêm một chuyện, chỉ bằng bớt một chuyện, bày bình bố trận chi cho nó ung um sùm chú ơi. Còn tôi, để tôi tìm cách bảo vệ nó là được rồi. Nói xong, ông dặn dò Ly, Ráng giữ gìn sức khỏe để sinh ra đứa con trắng trẻo mập mạp nghe. Qua dìa, em có cần cái gì thì nói với chú Tư, Qua sẽ đáp ứng cho. Hai ông ra về. Ông hai hỏi tư thời. Ở đây có ai nghi ngờ gì tôi không anh? Không có nghi ngờ ai nghe. Họ nghĩ là của nha sĩ nhân. Ông hai cười, cười cười. Trà nội đó mận ăn gì được không biết nữa. Hai ông ghé nhà bắp nù Bắp nù đưa ông giỏ cá gồm mấy con cá chẻm và cá lóc bự, nói là của ba kho quẹt tặng, nhưng ông chánh nhất định trả tiền mới chịu. Mới đúc đầu vô nhà, bà cả đã đón ông ngay cái bộ trường kỷ, giọng nói nặng nề khó nghe. Ê, ông chánh, tôi nghe người ta đồn trùm ở con ly chân dịch có bầu phải không? Lần đầu tiên ông chánh nói dối vợ, ngọt sớt, thì tôi cũng mới nghe cái rẹt đây nè. Hôm nay tôi với Tư Thời vô trong trỏng coi thử. Mà có thiệt không? Có thiệt. quá wow, trời, quờ, wow, vậy nó lấy thằng nào vậy? Nó khai với bà hả? Nó chỉ nói mình muốn có đứa con để dưỡng già thôi, không có muốn phá hoại gia can người ta. Nó và tay đó cũng thống nhất với nhau rồi, không có tới lui gì nữa. Nó cũng không có cho người ta nhìn con. Nó nói vậy rồi, bà làm gì nó? Thứ đàn bà hư thúi à, không chồng mà có chữa. Sinh ra cái thứ con quang đó nữa Cũng đi phá làng phá xóm à. Gặp tôi là sai mụ dường nó Móc bỏ cái thai ra liền Thôi đừng có độc mồm độc miệng đó bà ơi Mới Để đứt ngang Bà cũng đang mang thai đó Hãy thấu hiểu cho người khác khao lầm mẹ đó. Kể họ đi Nhưng mà ở đó người ta có ai nghi ai không Sao tôi biết Họ nghi thì họ dám nói với tôi à Mà phải thấy người hay tới lui chỗ đó chứ Nó tới bằng đêm Ai để ý Tôi cũng nghe nói anh Nhơn có tới nữa nghe bà Vậy gì, gì? Anh nhơn hả? Cha nội đó đâu có mở youtube tuốt mì ở trống đâu. Cha nội hết nói nổi ha. Bà nhỏ nhỏ cái miệng tới một chút đi. Tới tay vợ ảnh là chết ảnh đó. Tôi lợi nhà la làng lên cho chị hay luôn ấy chứ nhỏ nhỏ gì. Thứ đồ đàn ông có vợ mà bày đặt. Trăng qua tôi ghét cái hạng đó lắm mà. Trời ơi! Bà làm ơn kể chuyện thiên hạ đi. Chuyện bà lo bây giờ là dưỡng thai giùm tôi cái. Anh Nhân có lấy con ly hay không? á Mất mới chị tới mình. Mất mệt hả? Thôi tôi đi tắm đây Chồng đạp xe cả cây số kiếm cá về cho bồi dưỡng Mồ hôi một cây nghiếu giọt không lo Mà lo chuyện bên ngoài người ta có bầu không à tiếc tình à Bà nhìn theo cái bóng lưng của ông Xách vỏ cá ra sau nhà Trong bụng vừa thương vừa tức Thương ông lặng lội kiếm cá cho mình Và tức ông Nhân Ủa mà sao bà lại thấy tức ông nhơn chứ Chuyện có ông ta thì mắc mới chỉ tới bà Chỉ là trong những ngày răng của bà bị đau, bà và ông có thường xuyên gặp nhau. Sau đó, kể từ ngày bà nhổ phứt cái răng đó, thì bà và ông có còn gặp gỡ nữa gì đâu chứ? Bà cả vô thức cung tay đập mạnh xuống bàn, giật mình và cảm thấy đầu điếng Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Người Trong Bóng Tối tác giả Lê Nguyệt. Đến đây Lâm Phương xin gặp lại quý vị vào tập 3. Cảm ơn quý vị rất nhiều.